Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 397 chân giả lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, Lâm Hiên tuy chưa bao giờ thấy hốn nguyên lão tổ, nhưng người này khí, tức không hề giống nguyên anh kỳ lão quái trong truyền thuyết. Về điểm này, hắn có thể chắc chắn, nguyên nhân chính là Lâm Hiên tu luyện cổ, thiên huyền tông đảo gia chân pháp cao nhất. Trong đó có thần thông. Phát hiện ra ngụy trang. Có thể loại bỏ ảo thuật cùng thủ thuật che mắt của kẻ khác. Lão tổ kia dường như là có người khác dùng huyến thuật biến hóa mà. Thành. Tuy nhiên cũng phải nói. Không phải ai cũng làm được điều này. Ví như. Lâm hiên pháp lực có hạn. Không có cách nào giả mạo được. Nhưng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Hốn nguyên lão tổ đang ở đâu. Lâm hiên trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn tính tìm biện pháp. Rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mắt thấy Linh Đan đã muốn tới tay. Bỏ đi thì thật không cam lòng. Lâm Hiên quyết định ở lại đánh cuộc một lần. Sư Tôn. Lần này vu pháp đại hội đã kết thúc mỹ mãn. Đây chính là mời. Hai tinh anh đệ tử toàn bộ đều ở nơi này. Bọn họ đến từ chín bộ lạc. Lão giả họ diệp tiến lên một bước cung kính vạn phần mở miệng. Hai vị có tu vi cảnh giới đại viên mãn cao thủ, vân đỉnh cùng chung. Niên phụ nhân kia thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. U, V, K, Q, M. Hốn nguyên lão tổ gật đầu. Ánh đảo qua từng người trong mười hai. Thanh niên vô sư. Những người này nhất thời đều lộ ra vẻ kích động vạn. Phần, lâm hiên tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là trong lòng hắn thầm. Cười lạnh. Công tác về sau thì tương đối đơn giản. Trăm vạn năm qua vô pháp đại. Hội không biết đã cử hành bao nhiêu lần tiếp theo như thế nào trong. Lòng mọi người đều rõ ràng. Đốt nhang tế bái tổ tiên cùng với một loạt nghi thức khá phức tạp. Khác. Trôi qua đủ hai canh giờ cuối cùng đã xong. Lâm Hiên tuy trong lòng sớm đã không còn kiên nhẫn. Nhưng cũng đành. Phải nhìn xuống. Được rồi các ngươi hãy tiến lên lính linh đan. Đôi mục nhãn của hốn. Nguyên Lão Tổ nửa mở nửa khép. Lạnh nhạt nói một câu. Lúc này mười hai thanh niên vô sư vui mừng quá đối. Đối với bọn hắn mà. Nói Linh Đan thực ra không quan trọng. Dù sao bản thân bọn hắn cũng không dùng được. Điều thực sự động tâm là có thể tham bái hốn Nguyên. Lão Tổ. Điều này không chỉ là vinh quang. Hai trăm năm trước cũng trong vụt. Pháp Đại hội so tài, một thanh niên vu sư xếp thứ ba của một tiểu bộ. Lạc đã được hốn nguyên lão tổ liếc mắt nhìn chúng. Thu hắn vào làm đệ. Tử nhập thất. Thanh niên vu sư xếp đầu ngược lại không được đãi ngộ này. Điều này, không có gì là kỳ lạ, gọi là cơ duyên. Lão tổ nhìn chúng là tố chất. Bản thân, xét về linh căn mà nói, tên thứ ba là xuất sắc nhất, chỉ là... Không có danh sư, lại thiếu hụt linh khí thuận tay nên thứ hạng mới. Không cao. Khi đã bái lão tổ là vi sư, hắn giống như là khốn long thăng thiên. Tiến triển như là ngày đi ngàn dặm. Bây giờ đã là kết đan kỳ vô sư. Với lại ở trong các vô sư cùng bậc danh khí cũng không nhỏ. Nếu như bản thân có thể được lão tổ nhìn chúng, đừng nói để tử nhập. Cho dù chỉ là đệ tử ký xanh lợi ích cũng nhiều không kể xiết Mấy tên vô sư tuổi trẻ này ánh mắt nồng nhiệt vô cùng Lâm Hiên thì Không để ý tới Khóe miệng hắn hơi nhích lên Đáng thương cùng đáng Tiếc người trước mắt đâu phải là nguyên anh kỳ lão quái thực sự Bọn Chúng biểu thị thái độ này khác nào là dùng mị nhãn để mê hoặc người Mù Lúc này Lâm Hiên đã nghĩ thông suốt Cho dù lão tổ trước mắt là đồ giả, mạo, mặt nguyệt tục xảy ra biến cố thế nào, hắn đâu cần phải tốn tâm. Lực nghĩ suy làm gì? Chỉ cần đạt được linh đan là ổn. Đúng rồi, còn có. Họ đổ nữa. Nghĩ đến vật này. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại về hướng. Thiên tinh cùng. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, miệng hắn đã há ra thật to. Không chỉ là hắn mà. Tất cả vô sư tại chỗ đều hướng về thiên tinh cung trên mặt tràn đầy. Vẻ kinh ngạc, không ít tu sĩ còn cho rằng bản thân đang nhìn lầm. Vốn là một tiếng nổ kinh thiên đồng địa cực mạnh truyền tới. Sau đó, thiên tinh cung mà bọn họ coi là thánh địa đang dấy lên hừng hực đại. Hỏa, trong quang hỏa vô số đạo ánh sáng màu đen như những sợi tơ cực nhỏ. Bay ra, lại tụ ở một chỗ biến thành một trung niên vận nho bào hơn bốn mây tướng mạo thanh nhã Lâm hiên sắc mặt bóng chốc trở nên xám xanh như thấy bạch khởi một đến Hảo thiên rượu đế Mà giờ khắc này lão quái vật tóc tai tán loạn Quần áo cũng có chỗ tổn hại Giống như là nếm phải một vụ tập kích Những vô sư khác kinh hoàng ào ào thảo luận Người kia là ai Ta chưa từng thấy chẳng lẽ là hắn từ bên ngoài đến Nhưng mà tu vi của hắn Cao siêu không lường được. Chẳng lẽ là tu tiên giả kết đan kỳ đỉnh. giai Không rõ ràng lắm. Những người khác chỉ là suy đoán. Nhưng Vân Đỉnh, lão giả họ Diệp cùng. Trung niên Mỹ phụ thì vẻ mặt hoảng sợ liếc nhau một cái. Diệp đảo hữu, người kia là ai? Trong khuê Nguyệt thành sao còn có thể. Xuất hiện tu tiên giả nguyên anh kỳ khác. Ta cũng không rõ lắm. Mặt Nguyệt tộc 36 bộ lạc lớn nhỏ. Ngoài sư tôn ta còn chưa nghe nói có ai tiến dai tới cảnh giới nguyên. Anh kỳ. Giờ phút này lão giả họ Diệp cũng bất chấp hiềm khích cùng Vân Đình. Trợn mắt há miệng mà nói. Hai vị đạo hữu phát hiện gì không? Người này âm khí nặng nề, dường. Như không phải là nhân tục. Trung niên Mỹ phụ kia vốn là luôn im, lặng. Giờ phút này mở miệng, lời nói khiến lòng người kinh động. Hai người kia nghe vậy kinh hãi một hồi. Sau đó bọn họ quay đầu nhìn. Lại hốn nguyên lão tổ trên đài. Giờ phút này vị nguyên anh kỳ lão. Quái này là người bọn họ đặt tin tưởng. Nhưng đúng lúc này trong đám tu sĩ lại phát ra một trận xôn sao nghi. Ngờ. Chỉ thấy từ trong phế tích của thiên tinh cung lại phi thoát ra. Một người. Thân hình cao lớn. Âm thanh sang sảng như hồng trung. Không phải là. Hỗn Nguyên lão tổ thì là ai? Vậy trên lôi đài thực ra là ai? Đám vô sư ở dưới náo động lên, mà ba người lão giả họ Diệp liếc một cái, không chút do dự thân hình thoáng lên, đã tới trước mặt người trên đài kia. Linh quang chớp động, ba người phun ra pháp bảo bản thân thành hình, phẩm vây hắn vào giữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Đôi mày liễu của trung niên mỹ phụ đã nhướng lên, Nhưng người kia dường như rất thong thả. Thò tay vuốt mặt một cái, lộ. Ra hình dáng ban đầu. Lại là một trung niên vô sư mặt đen. Tam sư đệ. Sao lại là ngươi? Họ diệp lão già vẻ mặt kinh ngạc thốt. Lên, vân đỉnh cùng trung niên Mỹ phụ hiển nhiên cũng nhận ra người này, sắc. Mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Đại sư huynh, hai vị đạo hữu chớ trách. Là sư tôn dặn dò tiểu đệ giả. Ra hình dáng của người là để che mắt hảo thiên dựa đế. Cái gì dựa đế? Chẳng lẽ là những quái vật trong âm hồn tốc kia? Vân. Đỉnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Hiện nay âm hồn cùng tần tộc đang đại chiến. vu sư mặt. Đen vẻ mặt uy nghiêm nói lão này tới đây. Chính là muốn chúng ta. Cùng hợp tác cùng đối phó những tu sĩ tần tộc kia. Hợp tác chú ý như thế cũng không phải là không có điểm hay. Vân, đỉnh sợ cầm cảm thấy hứng thú tiếp lời. Vân đảo hữu, những lời này của ngươi chưa chắc là đúng. Không phải. Cùng tục tất sinh dị tâm. Chúng ta cùng tần tục mặc dù có huyết hải. Thâm cầu. Nhưng dù sao cũng đều là nhân tục. Làm sao có thể cùng lũ âm. Hồn hợp tác. Tu sĩ mặt đen nhếu mày oai phong lấm liệt mở miệng. Vân Đỉnh nghe xong cũng không phân thiệt hơn. Nhưng trên vẻ mặt rõ. Ràng không cho như thế là đúng. Khổ đạo hữu. Hảo thiên rượu đế đã là tới đây hợp tác. Sao lại có thể. Cùng lão tổ khai chiến chứ. Hừ. Những âm hồn này căn bản chính là không thể tin. Có lẽ bọn chúng. Có ý hợp tác nhưng thấy sư tôn cố ý kéo dài. Liền muốn cướp truyền. Thừa tri bảo của Mạc Nguyệt tộc chúng ta Vu sư mặt đen tức giận nói: "Chú thích một bạch khởi chữ Hán. 257 tiêu chuẩn ngành là tướng nước Tần. Trong thời chiến quốc, lập nhiều công lao, góp phần lớn chiến tích trong việc thống nhất Trung Quốc của nước Tần, được phong chức Vũ An, quân đại lương tạo. Ông sinh ở miền Đông huyện Mi tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc." Năm 262 tiêu chuẩn ngành nước Tần và các nước ở Quan Đông như Hàn Triệu Thường. Xuyên xảy ra chiến tranh trong đó có trận đánh Trường Bình được coi là nổi tiếng nhất dưới sự chỉ huy của Bạch Khởi. Tần vốn mang quân đánh Hàn sắp lấy được Thượng Đảng. Quan chấn thủ. Thượng Đảng là Phùng Đình bị vây ngặt cắt đứt liên lạc với Hàn. Biết thế không thể giữ được. Phùng Đình viết thư sang Triệu xin mang Thượng Đảng về Triệu. Bất chấp ý kiến can ngăn triệu hiếu thành vương. Bằng lòng nhận thượng đảng. Sai bình nguyên quân triệu thắng đến nhận. Đất. Nhưng lại không cử đại binh đi cứu trợ cho thượng đảng. Tướng Tần. Là vương hạt vây đánh thượng đảng. Phùng đình cầu cứu nhưng suốt hay Tháng triệu không cử viện binh sang. Mãi tới khi vua triệu cử danh. Tướng Liêm Pha đi cứu thì vương hạt đã đánh vỡ thượng đảng. Phùng đình. Mang dân chạy sang nương nhờ nước triệu. Liêm pha đi đến ải trường. Bình mới biết thượng đảng bị Tần lấy rồi. Liêm pha ra trận hai lần thất lợi Bèn cố thủ không ra nữa. Vương hạt. Không đánh nổi ải trường Bình liền xin viện binh. Vua Tần quyết định. Cử bạch khởi ra mặt trận. Đồng thời, vua Tần lại phao tin rằng quân. Tần chỉ sợ tướng triệu là triệu quát chứ không sợ liêm pha. Vua triệu. Thấy liêm pha cầm cự mãi cho là nhát bèn sai tướng trẻ triệu quát ra. Mặt trận. Triệu quát cầm hơn 40 vạn quân chủ quan coi thường vương. Hạc không ngờ bạch khởi đã ra cầm quân ngoài mặt trận. Bạch khởi cố ý cho triệu quát thắng lợi một trận để coi thường quân. Tần rồi đặt phục binh đánh tan nát quân triệu. Sau đó quân tần lại cắt. Đường vận lương khiến 40 vạn quân triệu bị vây khốn thiếu lương ăn. Quát liều phá vây ra bị tử trận. Phùng đình tự sát. Gần như toàn bộ. Quân triệu đầu hàng. Quân triệu đầu hàng quá đông. Bạch khởi sợ không kiềm chế được. Nên. Bàn với vương U. V. Quy. Quy. O. Nơi G. Hạ Chôn sống hết. Để lừa quân triệu. Ông đem hàng tốt. Chia làm 10 doanh. Sai 10 viên tướng thống suốt. Hợp với quân tần. Đều cho châu rượu, ăn uống và nói rằng ngày mai võ an quân sẽ lựa chọn. Quân triệu, người nào khỏe mạnh đánh trận được thì cấp cho khí giới. Và đem về nước tần sai dùng còn người già yếu hay nhát sợ đều cho về. Triệu, quân triệu mừng rỡ. Đêm ấy, bạch khởi truyền mật lệnh cho 10 viên tướng rằng. Quân tần đều dùng vải trắng phủ đầu, nếu đầu không có vải trắng thì... Tức là quân triệu đều phải giết đi. Quân tần theo lệnh cùng ra tay một lúc. Hàng tốt nước triệu vì không. Biết có lệnh ấy, lại không có khí giới, nên đều bó tay chịu chết. Bốn, mươi vạn quân triệu trong một đêm đều bị chém chết cả. Bạch khởi thu. Nhặt những đầu lâu quân triệu chất đống ở trong lũy tần, gọi là núi. Đầu lâu. Tính ra trong trận trường bình trước sau quân tần hoặc chém hoạt bắt. Cộng 45 vạn quân triệu kể cả những quân triệu đầu hàng vương hạt. Trước đều bị giết sạch cả, chỉ còn 240 người ít tuổi được thả về hàm. Đan để tuyên dương cách oai của nước tần. Vụ chôn sống quân triệu là một trong những vụ thảm sát lớn nhất thời. Cổ đại của lịch sử Trung Quốc. Bạch khởi sông pha trận mạc suốt 37 năm, hầu như đánh đâu thắng đó. Trước sau đánh phá bốn nước trư hầu chém đầu gần 100 vạn quân địch hạ. Hơn 70 thành làm suy yếu hoàn toàn tam tấn và khiến nước sở từ chỗ. Ngang hàng với tần bị đặt vào thế yếu hơn luôn phải ở tư thế phòng. Ngự, chiến công của Bạch Khởi đã khởi đầu cho việc thôn tính hoàn toàn. 6 nước trư hầu của nước tần đi đến thống nhất Trung Hoa. Bạch Khởi được các sử gia Trung Quốc đánh giá là một trong những tướng lính xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền về sau vào khoảng cuối đời nhà Đường, sấm sét đánh chết một con trâu, dưới bụng trâu có hai chữ bạch khởi. Người ta nói bạch khởi vì giết người nhiều quá, nên mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu. cái quả báo làm kiếp trâu bị sét đánh.